Trường sinh, chương 387, liều mạng tử chiến Trường sinh liều mạng bản thân, trọng thương mới đổi được một lần cơ hội khó được Đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình Quan chú thuần âm linh khí hữu quyền, đem đối phương mặt nạ đánh nát Đồng thời đem đối phương đập bay ra ngoài Trường sinh vốn có thói quen xuất thủ bổ chiêu Lần này một kích kiến công, khả năng muốn nhanh chóng truy đuổi bổ quyền Nhưng hắn đánh giá thấp nội thương của mình Sau khi đem đối thủ đập bay Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng Hai chân nhuộn ra Lại có dấu hiệu thoát lực ngất xỉu Lúc này đám người đại đầu Đang cùng với tên giặc hoa tử khí khác Di dưa đối chiến Ai cũng không thoát thân được Thật vất vả đem đối phương đánh Nếu là không thừa dịp bổ chiêu Đợi đến khi y lấy lại tinh thần Đám người phe mình chắc chắn chết không có chỗ trôn Người khác không trông cậy vào được Trường sinh chỉ có thể tự mình nghĩ cách Lúc nguy cấp Cũng không có khả năng cho phép hắn suy nghĩ nhiều Vội vàng khoanh tay Tự phong kinh môn Hai bên hông Hắn tinh thông thuộc kỳ hoàng Quen thuộc kinh lạc khí huyệt Biết phong điểm kinh môn Có thể trong khoảng thời gian ngắn Đem càng nhiều huyết dịch thúc hướng thận Dùng cách này Thu được trong ngắn ngủi thanh tỉnh cùng phần chấn Nhưng kinh môn Được xưng là hồi quang huyệt Phong ấn vào đây Ngang với việc kinh lịch một lần hồi quang phản chiếu Hiệu lực thoáng qua Tất sẽ bởi vì quá độ tiêu hao Mà dẫn tới quẻo ải suy sụp Bệnh nặng trên giường Không dậy nổi Sau khi điểm xuống kinh môn Hai cỗ khí huyết lập tức từ song thận ùa ra, song thẳng lên não Trước đây trọng thương uể ải Ngây ngô hư thoát Trong nháy mắt quét sạch xanh xanh Lập tức uốn gối đạp đất Lao nhanh mà đến Trước khi đối phương kịp ổn định lại thân hình liền bù thêm một quyền đánh vẫn chính là vào mặt của đối phương một quyền này đánh rrăn chắc trực tiếp đem đối thủ ở giữa không chung đánh cho mu mũi lệch mắt lát ngã ót chạm đất đổi lại đối thủ bình thường một quyền này đủ để trọng thương chí mạng nhưng tên giả hoa này chính là Thái huyền tu Vi sau khi bị thương nặng thể nội linh khí tự sinh phản ứng bên ngoài phân tán hộ thể cho nên Mặc dù gạch xám dày hơn hai tấc Đều bị phía sau đầu đụng nát Lại chưa từng quẻo ải hôn mê Mắt thấy trường sinh Lại lần nữa huy quyền muốn bổ chiêu Vội vàng lăn qua Chợt vật tránh đi Trường sinh hai lần bổ chiêu đều không có kết quả Lập tức một cánh tay chống đất đảo ngược đa xoáy Tên giặc hoa Thái Huyền Vừa mới tránh thoát hai chiêu của trường sinh Đang thôi động linh khí Phá băng dập lửa Không kịp bò lên Lại trúng một chân đào xoáy của trường sinh Chính giữa má trái Lần nữa ngã trên mặt đất Mắt thấy thủ lĩnh tình cảnh đáng lo Bốn tên tử khí giọc qua Lòng nóng như lửa đốt Vội vàng biến chiêu Ý đồ lui lại bước ra viện thủ Nhưng đám người đại đầu Đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn tọa nguyện Liều mạng đoạt công gắt gao ngăn chặn Trường sinh biết phong điểm kinh môn chèo trống không được bao lâu Tình thấy cấp bách bổ nhào mà lên Đem tên giọc qua thái huyền Đang ý đồ bò dậy Đạp ở dưới thân Tay trái thuần dương Tay phải thuần âm linh khí Tả hữu khai cung Khẩn thiết đánh vào đầu Tên giặc qua Thái Huyền này Lúc trước bị trường sinh đập nát mặt nại Trọng thương trên mặt Lúc này đã miệng mắt nghiêng lệch Máu chảy đầy mặt Nhưng Tu Vi Thái Huyền thật bá đạo Trường sinh giống như điên Đập vô số quyền Vẫn chưa thể đem y đánh chết nện choáng Ngược lại Bị y phát lực tránh thoát Rồi lộn nhào đứng dậy Mắt thấy đối phương khoanh tay mò về eo túi, Trương Sinh chỉ sợ y phóng thích ám khí. Nhưng ngay tại lúc muốn nhanh chóng đuổi bổ chiêu, kinh môn lại đột nhiên buông lỏng, cả người dường như xì hơi, sủi lờ thoát lực. Trương Sinh không nghĩ tới, mình kiếm Tẩu Thiên Phong, tự phong kinh môn vẫn chưa thể đem đối phương bắt lại. Tên giang hồ Thái Huyền, mặc dù bản thân bị trọng thương, lại vẫn có sức tay chiến. Nếu mình lúc này kiệt lực ngất xỉu, phe mình đám người Vẫn không cách nào thay đổi chiến cuộc Đều nói Bụng đói, ăn quàng, lạnh không trọn áo Trường sinh lúc này Chính là loại tâm tình như vậy Vì có thể đem đối phương bắt lại Có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào Trong lúc nguy cấp Hoàn toàn không để ý tới hậu quả Liều mạng còn xót lại một chút khí lực Nhanh chóng dơ tay, liên tục Phong điểm vào bao huyệt Phong trì, thiên trụ, bách hội Lấy phong huyệt định hồn pháp Thúc đẩy sinh trưởng khí lực Phân chấn tinh thần Nếu như nói trước đây Phong điểm kinh môn là kiếm tẩu thiên phong Binh đi nước hiểm Thì lúc này phong huyệt định hồn Chính là tát ao bắt cá Mổ gà lấy trứng Phương pháp này cùng với năm đó là Dương Tử sử dụng ngân châm định hồn Là cùng một đường đi Mặc dù có thể ngắn ngủi kích thích hồn phách Làm bản thân lớn mạnh Sau đó lại lọt vào nghiêm trọng cắn trả Trường sinh mặc dù biết Hậu quả của việc phong huyệt định hồn Lại hoàn toàn bất chấp Bởi vì hắn biết nếu như không thể giết chết đối thủ Sẽ có hậu quả gì Ngay tại lúc trường sinh dơ tay phong điểm huyệt đạo Tên giả qua Thái Huyền Đã nhân cơ hội Móc từ trong ngực ra một viên Ngân sắc viên cầu lớn bằng quả trứng gà trở tay hướng về phía trường sinh cấp bách ném tới Trường sinh trước đây Chưa bao giờ gặp qua loại ám khí này Nhưng trong lúc nguy cấp Cũng mà kệ nó là loại ám khí nào, có uy lực gì, lập tức cấp bách, nhấc tay trái kéo dài ra linh khí lang không đánh bay. Phong huyệt định hồn tác dụng, cũng có tai hại, là đồng thời hiển hiện. hiện. trừng sinh lúc này rốt cuộc cảm nhận được nỗi thống khổ mà sư phụ năm đó dùng ngân châm phong hồn thừa nhận. Ngũ tạng câu phần, đầu đau buồn nứt. Viên cầu ngân sắc bị linh khí đánh bay, sau đó đụng vào vách tường phía đông. Kèm theo một tiếng nổ giòn vang của kim loại Viên cầu trong nháy mắt nổ tung Đại lượng chấm tròn Lớn chừng hạt đậu tư tán bắn bay Sớm ở thời điểm Ngân sắc viên cầu bị trường sinh đánh bay Tử khí giặc qua Liền vội này tránh Phe mình đám người không biết uy lực của áo khí này Nhưng bọn hắn lại biết Ngân sắc viên cầu Bắn nổ chấm tròn tư tán vẩy ra Đụng phải vật cứng Liền lần nữa nổ tung Đôm đốp giòn vang Lại có xương độc màu xanh lạc gây. Trường sinh lúc này đã đuổi tới phụ cận của đối thủ. Tên giặc qua Thái Huyền trước đây liên tục gặp trọng thương. Một đường chưa tỉnh táo lại. Mắt thấy trường sinh truy đến. Vội vàng lấy tay từ một cái eo túi khác bên hông. Cầm ra một viên màu xám viên cầu. trở tay nèm xuống đất. Cùng lúc đó bật hơi lên tiếng. Trường sinh hiểu tiếng Nhật. Biết đối thủ kêu là đuộn địa hai chữ. Trước mắt tên giặc hoa mang mặt nạ. Mới tới trung thổ Hắn cũng không biết lai lịch của đối phương Cũng không xác định Y có hiểu pháp thuật hay không Chỉ sợ Y đuộn địa đào tẩu Vội vàng vọt tới trước bắt lấy Nhưng không đợi bắt được vạt áo của tên giặc qua Thái Huyền Viên cầu màu xám Mà đối phương lúc trước ném ra Liền phát ra một đoàn Màu xám sương mù nồng hậu dày đặc Mà tên giặc qua Thái Huyền Cũng ở thời điểm sương mù dâng lên Liền biến mất bóng dáng Thấy tình hình này Trường sinh khí cấp công tâm Vội vàng dơ tay bấm niệm pháp quyết Muốn mở ra âm dương thiên nhãn Nhưng bóp lên chỉ quyết Mới nhờ ra mình trước đây đã thi triển Phong huyệt định hồn Thể nội âm dương không thông Khó xem khí tức Rơi vào đường cùng chỉ có thể khí phát đan điển hữu quyền cuốn theo linh khí Mạnh kích mặt đất Cùng lúc đó linh khí nhanh chóng mà ra Lấy tự thân kéo dài linh khí Cảm giác dị động dưới mặt đất Đại lượng linh khí tràn ra Quả nhiên ở ngoài mấy trượng đã nhận ra dị dạ Lao nhanh tiến lên Linh khí quán thâu cánh tay phải Nóng ngón tay cong lại thành chảo Thẳng phá mặt đất Đi ra cho ta Kèm theo tiếng trường sinh khí nộ kêu to Tên giặc qua Thái Huyền Từ dưới mặt đất bị hắn sinh sinh túm ra Không đợi y rút đào phản công Trường sinh liền cấp bách vung tay ra Tên giặc qua Thái Huyền Ẩn thân dưới mặt đất không thể thôi động linh khí Lâm này đột nhiên bị tập kích, trở tay không kịp, bị Trường Sinh ném ra trực tiếp đụng phải tường. Không đợi đối phương rơi xuống đất, Trường Sinh liền lao nhanh tới, tay trái chế trụ cổ đối phương, thuần dương linh khí mạnh thúc cuồng thổ, trực tiếp từ năm ngón tay ngưng tụ thành hỏa diễm cực nóng. Hỏa khí theo linh khí xâm nhập thể nội, kèm theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn của tên Giặc Qua Thái Huyền, trong miệng mũi có khói bay lửa bốc, quanh thân Bị liệt hỏa, triệt để bao bọc Trường sinh, chương 388 Tận tâm chăm sóc Đối phương sắp chết kêu thảm Kinh động tới 4 tên tử khí ra qua khác Xong vào tỉ muội, cách nơi này khá xa Cơ hồ cùng một lúc hướng về phía trường sinh ném ra phi tiêu chữa thập Mà hai tên động nguyên giọc qua Cùng đại đầu và Thích Huyền Minh đối chiến Cũng ở khoảng cách lân cận Liền đồng thời thoát thân mà ra Lao nhanh cứu viện Đại đầu cùng Thích Huyền Minh Sớm đã phát hiện ra trường sinh bản thân bị trọng thương Một mực cưỡng ép trèo trống Mắt thấy đối thủ của mình Ý đồ nhúng tay hỗ trợ Thích Huyền Minh vội vàng Cầm nắm đuôi thương quét ngang Mà đại đầu thì âm dương luôn đều ném ra Bay xoáy ngăn chặn Đại đầu thành công Đem đối thủ ngăn lại Nhưng một tên Động Uyên Giặc Hoa khác Lại lăng không xoay người Tránh thoát vùng thường quét ngang của Thích Nguyễn Minh Hướng về phía trường sinh lao nhanh đi Thích Nguyễn Minh thấy tình thế không ổn Nhanh chóng truy đuổi Đồng thời cầm thương ra sức Ném hướng tên Giặc Hoa Động Nguyên Cùng lúc đó gấp giọng hô to Vương ra cẩn thận Lúc này Tên Giặc Hoa Thái Huyền Đã bị ngọn lửa vây quanh, xác định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trường sinh liền buông tay lùi lại, chậm chạp xoay người. Liên tiếp hai lần phong huyệt đã khiến cho hắn nghiêm trọng tiêu hào, gần như dầu hết đèn tắt. Lúc này, hai cái phi tiêu chữ thập đã gần trong gang tấc. Mà tên giặc qua động huyền cũng đã lách mình né qua lục trầm thương mà thích huyền minh nèm ra, vọt tới phụ cận. Xác định tự thân tình cảnh. Trường sinh nhớ mảnh rơ tay Trực tiếp bắt lấy cổ Của tên Động Uyên Giặc Hoa kia Hắn sở dĩ có thể bắt lấy cổ đối phương Chính là bởi vì Động Uyên Giặc Hoa Thấy hai cái phi tiêu chữ thập Đã bay đến trước ngực của trường sinh Trường sinh lúc này chỉ có một biện pháp Là lướt ngang mới có thể tránh thoát phi tiêu Mà hắn lựa chọn vị trí Chính là góc chết công kích Khi mà trường sinh lướt ngang Nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không ra Trường sinh lại bất chấp phi tiêu Không tránh không né liêu lại ở tại chỗ. Ở thời điểm nháy mắt, bắt được cổ của tên Động Nguyên Sặc Oa, hai cái phi tiêu chử thập cô hồ cùng lúc cắm vào trước ngực của Trừng Sinh. Muốn có được liền nhất định phải bỏ ra, bất kỳ sự tình gì đều có đại giới. Trừng Sinh đã lựa chọn lưu lại tại chỗ, liền biết tiếp xuống sẽ phải đối mặt với cái gì. Bởi vì nhiều lần phong huyệt lần này đã linh khí không liên tục. Không kịp thôi phát thuần dương cùng thuần âm linh khí. Chỉ có thể đem chút linh khí còn sót lại Tụ tại tay phải Ngón cái cùng ngón trỏ ngón giữa Đôi hướng phát lực Trực tiếp xé rách ra thịt Đem ít hầu của tên Động viên Giặc Hoa kia Thủng thông xuất Ở thời khắc tên Động viên Giặc Hoa Đưa tay che ít hầu Lào đảo lui lại Thế người mình lao nhanh đổi tới Lên cước đem tên Giặc Hoa sắp chết kia Đã bay Ngược lại nhanh chóng tiếp viện Đỡ lấy trường sinh Lúc này đang sụi lờ ngã xuống đất Trường sinh nghe được Tiếng nỉ non kêu gọi của Thích Nguyên Minh Cũng đã bất lực đáp lại Hắn lúc này vô cùng bình tĩnh Có thể làm hắn đã đều làm Không thể làm hắn cũng làm Mặc kệ kế tiếp kết quả như thế nào Hắn đều thản nhiên đối mặt Gánh nặng trong lòng được giải thoát Huyệt đạo tự giải Quá độ tiêu hào lập tức cắn trả Xâm nhập tức thời hôn mê Không biết qua bao lâu Trường sinh phản phất tỉnh lại Cũng giống như không tỉnh Lúc trước vì mau chóng khởi sướng phản kích Cùng tên giặc qua Thái Huyền Đối trưởng so đấu Ép lại tại chỗ Không lui lại tá lực cử động này trực tiếp khiến cho ngũ tạng của hắn trọng thương Mà phong điểm kinh môn Để hồi quang Thì hao hết tiên thiên nguyên khí của hắn Quanh thân một tia khí lực Cũng không có Phong huyệt định hồn hậu quả trực tiếp Chính là hoang mang lo sợ Đầu đau muốn nứt Trừ đó ra còn có kịch liệt đau đớn ở trước ngực Loài đau đớn này hoàn toàn khác biệt với việc ngũ tạng lục phủ bị thiêu đốt Giống như là độc trùng đốt tổn thương đã sưng lại nhức, trận trận khoan tim Cho dù chỉ có một chỗ đau đớn, thường nhân đã khó mà chấp nhận Trường sinh lúc này lại đều tiếp nhận, đợi cảm nhận được quanh thân kịch liệt đau nhức Trường sinh tức thời đau tới mức suốt cả mồ hôi lạnh Có người không sợ chết Lại không có người không sợ đau Nếu như không sợ Đó chính là còn chưa đủ đau Chứng sinh lúc này Lòng muốn chết đều có Loại đau đớn này Không phải thường nhân có khả năng chấp nhận hắn hận không thể Lập tức hôn mê mới tốt Lúc này Tiếp tục hôn mê Đã trở thành một hy vọng xa vời Bởi vì đau đớn đại khái Có thể chia ra làm 3 cấp Đau đớn lại chưa ngất xỉu là một Đau đớn ngất xỉu là 2 Cấp 3 thì là vô cùng đau đớn, lại không cách nào ngất xỉu. Sở dĩ chia làm 3 cấp, chính là bởi vì thân thể bản năng thúc đẩy, cảm nhận được đau đớn. Mặc kệ là người hay là vật sống, đều sẽ đào mệnh hoặc là phản kích. Lúc này không thể ngất đi, nếu đau đớn vượt qua trình độ nhất định. Liền có thể đối với tâm mạch kinh lạc, sinh ra tổn thương, không thể nghịch chuyển. Lúc này ngất xỉu, liền trở thành một loại bảo hộ bản thân. Mà khi đau đớn tiếp tục thăng cấp Thân thể lại sẽ cho rằng sinh mệnh nhận lấy nghiêm trọng uy hiếp Sẽ sinh ra phản ứng kịch liệt như là hồi quang phản chiếu Trèo chống người ta, tiến hành phản kháng cùng trốn chạy Trường sinh lúc này là nghiêm trọng nhất đau đớn Hơn nữa toàn thân bất lực Có thể nói sống không bằng chết Nhưng vào lúc này đột nhiên phát giác ra được Có người chạm đến chân của mình Chính là ủy trung huyệt Hắn lúc này đã phân biệt không ra cụ thể Là như thế nào đụng vào Chỉ có thể cảm nhận được Có người đụng vào ủy trung huyệt của mình Giờ khác này Trong lòng hắn tràn đầy cảm động Dường như người sắp chìm mất Bắt được một cọng cỏ cứu mạng Bởi vì ủy trung huyệt Là huyệt đạo giảm đau Mặc dù giảm bớt đau đớn cực kỳ bé nhỏ Nhưng cũng tốt hơn lúc trước Muốn sống không thể Muốn chết không xong Lập tức lại chạm Chính là huyệt thái dương Đụng vào huyệt thái dương cũng có thể giảm đau Đau đớn lại giảm một phần Ngay sau đó là phong trì Hậu khê hợp cốc huyệt Trong chốc lát Cơ hồ tất cả huyệt đạo Trên thân có thể giảm đau Đều bị dần dần chạm đến Mặc dù vẫn là kịch liệt đau nhức khoan tim Cũng đã cực kỳ giảm bớt Kèm theo đau đớn giảm bớt Trường sinh rốt cuộc Tiến vào trạng thái có thể ngất đi Hắn lúc này Đối với người điểm huyệt giảm đau của mình vô cùng cảm kích Nhưng trước mắt hắn cái gì cũng không làm được Duy nhất có thể làm Chính là ở thời điểm đối phương bóp lấy hợp cốc huyệt của mình Gia nan dùng sức cầm tay của đối phương Tay của đối phương bị hắn nắm chặt cũng không rút về Trường sinh lúc này mở mắt cũng không thể Chỉ có thể căn cứ vào cảm giác chạm vào trên tay Đánh giá ra được đây là tay của một nữ nhân Không biết qua bao lâu, trường sinh lại lần nữa thức tỉnh. Phát ra ra được mình thức tỉnh, trường sinh tức thời sợ đến mồ hôi lạnh ròng ròng. Bởi vì cái loại sống không bằng chết đau đớn lúc trước khiến cho lòng còn sợ hãi đau đớn không thôi. Có một số việc không phải sợ hãi liền có thể trốn tránh, nên tới vẫn như cũ sẽ tới. Vừa mới khôi phục lại một chút thần thức, khoan tim kịch liệt đau nhức liền theo sát mà tới. Giống như lúc trước một chỗ không ít cũng cảm giác được. Không thấy có chỗ giảm bớt so với lần trước Duy nhất có thể khiến cho hắn cảm thấy vui mừng Cùng an tâm Chính là trong tay vẫn đang nắm đồ vật Có vẻ như là tay của nữ nhân kia Hắn lúc này thần thức Cũng không hoàn toàn thanh tỉnh Cũng vô pháp tiến hành chỉnh lý suy nghĩ Chỉ có đơn giản nhất ý thức Mà chủ nhân của cái tay kia Cũng không để cho hắn thất vọng Lại lần nữa phong huyệt giảm đau Lúc này Dường như có người đang nói chuyện về hắn Nhưng nói cái gì Hắn lại nghe không rõ, người nói là nam hay là nữ đều không phân biệt nổi. Trong tay không có đồ vật, trường sinh cảm giác thất vọng, nỗ lực dơ tay. Chủ nhân của cái tay kia có vẻ như biết được suy nghĩ trong lòng hắn, vội vàng chủ động cầm lấy tay của hắn. Đợi đến khi trong tay có đồ vật, lập tức an tâm, hôn mê, bất tỉnh. Trường sinh sợ nhất thức tỉnh, nhưng không biết qua bao lâu hắn lại lần nữa thức tỉnh. Lần này thức tỉnh hắn ngoại trừ đau Cảm giác khác cũng có chỗ khôi phục Lúc này trên người hắn hẳn là che kín chăn mền Chăn mền cũng không cảm giác nặng nề Nhưng bởi vì ngũ tạng hao tổn Toàn thân căng đau Đắp trên người cảm giác nặng tới thiên cân Cực độ khó chịu Ngay ở thời khắc cao mày Đối nhiên phát hiện trong tay không còn Nguyên lai like, trước đây một đường Có người cầm tay của hắn Lúc này đối phương đưa tay rút về Giờ khắc này hắn bức thiết hy vọng Đối phương có thể đem chăn mềm Trên người mình sốc lên Bởi vì đối phương vừa vặn đáp ứng kỳ vọng của hắn Đem chăn mềm sốc lên Lại nhu hòa trên thân hắn Bôi chét lấy một loại chất lòng nào đó Mà loại chất lòng này Rất là thanh lương Có thể cực kỳ giảm bớt đau đớn của hắn Người ở thời điểm Nghiêm trọng ốm đau Rất khó tinh chuẩn biểu đạt được cảm thụ của mình Lúc này Nếu như người hầu hạ Có thể nhạy cảm phát giác ra được Cùng cẩn thận chiều cố Người bị thương trong lòng cảm kích Là không cách nào nói nên lời Lúc này Trường sinh đối với người này Ngoại trừ cảm kích còn là xúc động Bởi vì đối phương làm gì Cũng đều là thứ hắn hy vọng đối phương sẽ tiến hành Không đợi đối phương vì mình bôi xong thuốc Trường sinh lại lần nữa hồn mê bất tỉnh Lần này ngất xỉu Hắn không còn nơm nớp lo sợ Bởi vì hắn biết cho dù Mình lần nữa tỉnh lại, cũng có người tận tâm chiều cố. Cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Mỗi lần trường sinh tỉnh lại, đối phương đều sẽ cầm tay của hắn. Cho dù chỉ là môi khẽ nhung nhích, đối phương cũng biết được lập tức vì hắn mà ẩm môi nhuận họng. Mà đối phương sử dụng chính là nước đá ngâm bạc hà. Chỉ cần một chút nên có thể dịu phổi cùng cổ họng đang khó chịu như thiêu đốt. Trường sinh một đường không thanh tỉnh bởi vì lúc trước phong huyệt định hồn. Khiến khí huyết ngưng lại, tam dương khôi thủ Bởi vậy dẫn tới diện mạo sưng phù Đừng nói mở miệng nói chuyện Chính là mở mắt cũng không thể Một lần thức tỉnh Đối phương lần nữa vì hắn Ở trước ngực vết thương thay thuốc Trường sinh lúc này đã có thể ra nan dơ tay Phát ra ra được có đồ vật mềm mại Chạm vào trước ngực Liền theo bản năng sờ soạn lên Trong nhé mắt sờ lên Trường sinh cảm nhận được sự an tâm Trước nay chưa từng có Loại an tâm cảm giác này hắn cực kỳ lạ lẫm Nhưng lại giống như đã từng quen biết Bởi vì thần thức không rõ Hắn không biết nào trong trí nhớ Tìm kiếm lại được loại cảm giác này đến từ nơi nào Nhưng hắn lại biết loại cảm giác này Tuyệt không phải là dục vọng Mà là bản năng tìm kiếm một loại an ủi nào đó Nhưng loại an tâm cảm giác này rất nhanh liền biến mất Cảm giác biến mất trong nháy mắt Trường sinh cảm nhận được cực độ thất lạc Vô ý thức há mồm lên tiếng Cùng lúc đó nỗ lực ra tay Không biết qua bao lâu Cảm giác quen thuộc đó rốt cuộc trở về trừng sinh cánh nặng trong lòng Liền được giải khai lần nữa ngất xỉu Trường sinh biết thương thế của mình rất nặng Lại cũng không biết nghiêm trọng đến trình độ nào Một đường ngơ ngác Không nhiều thanh tình Mơ hồ phát ra ra được Ở bên có người nói chuyện Liền sẽ phi thường bực bội Mà mỗi khi hắn hiển lộ ra thống khổ Thanh âm liền rất nhanh biến mất Trần sinh rất ưa thích loại an tâm cảm giác này Mỗi khi đối phương Vì mình bôi thuốc Liền sẽ theo bản năng dơ tay Cũng không phải là mỗi lần đều có thể tìm được Mà mỗi khi hắn như mày kiên trì Không muốn buông xuống Loại an tâm yên ổn kia Sẽ xuất hiện Theo số lần thức tỉnh tăng nhiều trường sinh ý thức cũng dần dần khôi phục Mặc dù Vẫn không thể bình thường suy nghĩ Cũng đã có thể tiến hành đơn giản phán đoán Tỉnh lại lần nữa Đối phương lại bó thuốc sát bên người Trường sinh theo bản năng muốn rơ tay Nhưng vừa mới rơ tay Lại đột nhiên giật mình Không đúng Không đúng Nơi này dường như không nên sờ Sau khi trấn kinh Thần thức lại tỉnh táo thêm một chút Thử mở mắt Vẫn là không thể dây vào đường cùng Chỉ có thể rất nhỏ lên tiếng Nghe được trường sinh lên tiếng Bên cạnh có người nói chuyện Nói cái gì hắn nghe không rõ Nhưng có một chút hắn có thể xác định Đó là người nói chuyện là nữ Hơn nữa Không phải là Trương Mạc Trường sinh chương 389 Về từ cõi chết Lúc này Trường sinh cũng không hoàn toàn thanh tỉnh. Cảm giác người nói chuyện không phải là trương mặt cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn. Cũng không suy nghĩ nhiều. Ngắn ngủi hoảng hốt lần nữa hồn mê bất tỉnh. Lặp đi lặp lại thức tỉnh hồn mê. Trường sinh số lần thức tỉnh theo ngày càng nhiều. Kéo dài thời gian cũng càng ngày càng dài. Thần thức ngây ngô cũng càng ngày càng thanh tỉnh. Theo đầu não dần dần thanh tỉnh. Trường sinh rốt cuộc có tương đối nối liền thần thức, mặc dù vẫn không thể mở mắt nói chuyện, cũng không cách nào phân biệt người bên cạnh nói cái gì, cũng đã có thể tiến hành ngắn gọn suy nghĩ. Tới lúc này, hắn đã biết có nữ tử trẻ tuổi một mực ở bên người chiếu cố mình, nhưng người này là ai, hắn lại không biết, mà hắn lại rất bức thiết muốn biết, bởi vì lúc này hắn đã biết, trong lúc mình hôn mê hoảng hốt đã làm ra sự tình thất lễ. Hắn nhất định phải biết đối phương là ai Nếu không Sau khi thức tỉnh Không biết như thế nào đối mặt Nhưng xác định thân phận của đối phương Cũng không dễ dàng Bởi vì lúc này hắn chỉ có thể đại khái Đánh giá ra được thanh âm bất đồng Mà nữ nhân bên cạnh cũng rất ít nói chuyện Nếu như có thể hoàn chỉnh Kéo dài cân nhắc suy nghĩ Dù đối phương không mở miệng Trường sinh cũng có thể đoán ra được thân phận của người này Nhưng đầu não của hắn Không hoàn toàn thanh tỉnh Loại cảm giác này giống như Bị bịt kín bởi một cái mạng che mặt thật dài Co quáp ngột ngạt Mơ hồ không rõ Ngay ở thời khắc Trong lòng tràn đầy hoang mang Đối phương lại lần nữa ở trước ngực Thay thuốc cho vết thương Lần này hắn không tiếp tục giơ tay Mà đối phương sau khi đổi thuốc Thì lập tức chụp lên băng gả Băng bó vết thương động tác Trường sinh hết sức quen thuộc Bởi vì hắn đã từng vì người khác Băng bó vết thương cũng là động tác như vậy Hắn sử dụng thủ pháp đến từ Thiên Kim Dược Phương là do Dược Vương Tôn Chân Nhân lúc tuổi già viết nên là hạ bộ của Thiên Kim Phương. Dược Vương Tôn Chân Nhân lúc tuổi trẻ còn có một bộ Thiên Kim Yếu Phương là thượng bộ của Thiên Kim Phương. Năm đó, sư phụ trước khi lâm chung đem Thiên Kim Dược Phương chuyển cho mình mà Thiên Kim Yếu Phương thì chuyển cho tứ sư tỷ Vũ Điền Chân Cung. Đối phương thủ pháp bằng bó viết thương cùng với mình không sai biệt lắm. Bởi vậy, có thể thấy được một đường chiếu cố mình không phải là người bên ngoài. Xác định được thân phận của đối phương, Trừng Sinh cũng không cảm giác xấu hổ, có chăng chỉ là lòng tràn đầy cảm động. Bởi vì người trọng thương bệnh nặng không có cách nào tự gánh vác, cái gì đều không làm được, liên tục muốn ủ ngụp nước cũng không thể, bất dĩ lại bất lực. Giới tình huống này hay có thể tìm mị phát xác ra được, người bị thương Cùng với bệnh nhân nhu cầu rồi thay mặt thỏa mãn Bất kỳ người nào cũng đều sẽ cảm thấy cảm động phi thường Trường sinh lúc này không nói được lời Cũng mở mắt không được Vũ Điền Trân Cung cũng không có chủ động nói Nhưng nàng cực độ thông minh Căn cứ vào việc trường sinh không có lần nữa dơ tay Đã đánh giá ra được hắn đã khôi phục lại một chút thần trí Cũng bởi vậy đánh giá ra được tình hình vết thương của hắn Là đang ở giai đoạn nào Lập tức bắt đầu khai đau lấy máu Hai cái thập tự phi tiêu Là ngâm độc Trường sinh trước đây cảm giác toàn thân sưng đốt Tổn thương đo nhói Kỳ thực là biểu hiện của trúng độc Mà ở thời điểm hắn hỗn chiến Đã từng phong điểm kinh môn Cưỡng ép thôi phát hồi quang phản chiếu Bởi vậy hao hết tự thân nguyên khí Tăng thêm ngạnh kháng Chân khí thái huyền của đối phương Dẫn đến ngũ tạng đại thương Nếu như lập tức lấy máu bài độc Rất có khả năng đà thương tới tính mệnh, chỉ có thể trước tiên áp chế, đợi khí huyết có chỗ khôi phục mới có thể nghĩ cách, chỉ tận gốc. Theo máu độc bài xuất ra ngoài, căng đau cũng rất nhanh giảm bớt. Trường sinh trước đây một đường không thể mở mắt mở miệng cũng là bởi vì máu độc đưa tới diện mạo xưng tấy. Sau khi máu độc bài suốt, trường sinh rốt cuộc có thể miễn cưỡng mở mắt. Sau khi mở mắt, trước hết đập vào mặt chính là một chương tiểu tụy gương mặt. Hắn trước đây suy đoán không sai, bên cạnh mình chính là Vũ Điền chân cung. Vũ Điền chân cung có vẻ như biết hắn đang cố thử mở mắt. Lúc này Ân Cần nhìn chằm chằm hắn. Khi nhìn đến Vũ Điển chân cung tiểu tụy khuôn mặt trong nháy mắt, Trường Sinh trong lòng cảm động tột đỉnh, không tự khống chế, nước mắt chảy dòng. Thấy Trường Sinh khóe mắt có nước mắt, Vũ Điển chân cung lập tức chủ động cầm lấy tay của hắn. Châu lo lắng. Sư tỉ nhất định sẽ có thể trị hết cho ngươi Thấy trường sinh môi khẽ nhung nhách Vũ Điền trên Cung vội vàng lắc đầu ngăn cản Đừng nói chuyện Nhắm mắt dưỡng thần Bởi vì đại lượng mất máu Trường sinh suy yếu phi thường Nghe được lời của Vũ Điền trên Cung Liền không còn ý đồ mở miệng Chậm chạp nhắm mắt lại Đợi đến khi trường sinh nhắm mắt Vũ Điền trên Cung nhẹ nói Bọn hắn đều rất an toàn Trường sinh nghe vậy Muốn gần đầu đáp lại Nhưng vừa có động tác nên cảm giác ra được một trận troàng váng. Lập tức lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lần nữa, cảm giác xưng đốt tổn thương đã biến mất. Mặc dù toàn thân đau nhức nhưng đã có thể chấp nhận. Thần thức cũng càng phát ra thanh tỉnh. Ở bên người vẫn là Vũ Điền chân Cung. Mở mắt ra nhìn thấy Vũ Điền chân Cung vẫn là mặt mũi tiểu tụy. Từ sư tỉ, trường sinh rốt cuộc có thể mở miệng. Ta đây. Vũ Điền Trân Cung khẩn trương lo lắng Cảm giác như thế nào Đà tạ Trường sinh đầu lưỡi chưa hoàn toàn tiêu sưng Nói chuyện rất là gian nan Vũ Điền Trân Cung chậm rãi lắc đầu Không cần nói lời cảm tạ Ta là sư tỷ Đáng ra là phải chiếu cố cho ngươi Không đợi trường sinh mở miệng Vũ Điền chân Cung lại nói Bọn hắn một đường đợi ở ngoài cửa Có thể gọi bọn hắn tiến đến hay không Trường sinh nhạy gật đầu Vũ Đề trên Cung lập tức đứng dậy rời đi Không bao lâu Đại đầu bưng bình nước tiểu bước nhanh tới Buồn vui đan xen Giọng ma nghẹn ngào Vương ra, ngài rốt cuộc tỉnh lại Trưởng sinh khẽ gật đầu Đại đầu lấy lại tinh thần Lập tức nói Đại nhân, bọn hắn còn ở bên ngoài Ta trước tiên đến hầu hạ ngài đi vệ sinh Trưởng sinh quả thực muốn đi vệ sinh Mà Vũ Đề trên Cung cũng đoán ra được Hắn muốn đi vệ sinh Vì nhìn mặt mũi của hắn mới có thể tránh đi Đồng thời hô đại đầu đến Đi vệ sinh là do đại đầu trợ giúp tiến hành Mặc dù trường sinh cắn răng kiên trì Nhưng vẫn ở nửa đường liền hôn mê bất tỉnh Tỉnh lại lần nữa Trước mắt xuất hiện vẫn là Vũ Điền Trân Cung Lúc này trong phòng là có ánh đèn sáng Đã là đêm tối Vũ Điền Trân Cung cũng tinh thông thuật kỳ hoàng Biết hắn lúc này hẳn là cảm giác đói khát Thấy hắn tỉnh lại Liền bưng tới một chén canh Có đói bụng không? Trường sinh suy yếu phi thường Lại mở miệng Không đói Nghe Hàn nói như vậy Vũ Điền Trinh Cung cũng không kiên trì cho Hàn ăn buông xuống bát xứ Xoay người chờ hắn nói chuyện Ta ngứt đi bao lâu? Trường sinh thấp giọng hỏi Hôm nay đã là 15 ngày Vũ Điền Trinh Cung nói Đối với chuyện mình đã hôn mê nửa tháng Trường sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn Bởi vì mặc kệ sự tình gì đều phải trả giá thật lớn. Mình lấy tu vi cư sơn phản sát một thái huyền một động huyền. Tất nhiên phải bỏ ra đại giới thảm trọng. Bọn hắn đều ở bên ngoài. Ngươi có muốn gặp bọn họ hay không? Vũ Đền trên Cung hỏi. Trường sinh lắc đầu. Vốn muốn hỏi Vũ Đền trên Cung tại sao lại xuất hiện ở đây? Nghĩ xong lại bỏ đi ý nghĩ này. Những thứ dâu riêng như vậy không trọng hiếu. Trước mắt Thương thế của mình nghiêm trọng Lúc nào cũng có thể lần nữa ngất xỉu Tinh lực có hạn Nhất định phải dùng vào việc quan trọng Người đông doanh có biết Người đang chiều cổ ta hay không? Trường sinh hỏi Lúc này đông doanh đã trở thành xưng hô chính danh Oan nhân giặc hoa là thế nhân Đối với người đông doanh tục xưng Mang rất nặng địch ý Đối mặt với Vũ Điển Trinh Cung Trường sinh tự nhiên không thể gọi bọn họ là Oan nhân Vũ Điển Trân Cung lắp đầu Không biết Nghe Vũ Điển Trân Cung nói Trường sinh như chút được cánh nặng Hoa nhân không biết Vũ Điển Trân Cung đang chiều cổ hắn liền nói rõ Vũ Điển Trân Cung là sau đó chạy tới Cũng không tham dự vào chiến sự lúc trước Từ sư tỷ Trước mắt đại đường cùng đông doanh Chiến sự đã lên Ngươi là người đông doanh Kẹp ở giữa tình thế khó xử Trừng sinh nói đến chỗ này hơi chút dừng lại Đợi đến lúc thở dốc hoàn hồn Thì lần nữa nói Ngươi không cần tiếp tục lưu lại trung thổ sống chút trở về đông doanh đi Thấy Vũ Đền trên Cung ảm đạo không nói gì Trường sinh lại nói Ngươi không cần sầu muộn Ta nghĩ cách vì ngươi chuẩn bị một chiếc thuyền lớn Sẽ từ Đăng Châu xuất phát Đi đông doanh Nghe trường sinh nói Vũ Đền trên Cung vành mắt phiếm hồng Cười khổ lắp đầu Lão ngũ Không cần phí tâm Ta trở về không được Trường sinh nghe vậy trong lòng đột nhiên run lên Vốn định hỏi tới nguyên nhân Nhưng ý nghĩ trợt lé lên Qua đi lại chưa từng mở miệng Bởi vì sự tình rõ ràng Long mạch đột phổ ngày đó Là Vũ Điền Trân Cung vụng trộm giao cho hắn Bây giờ sự tình bại lộ Vũ Điền Trân Cung Đã trở thành phản đồ trong mắt hoa nhân Tứ sư thỉ Tiếp theo ngươi có tính toán gì Trường sinh nhẹ giọng hỏi Vũ Điền Trân Cung chậm rãi lắc đầu Ánh mắt bên trong có nhiều mở mịt Ngắn ngủi trầm ngâm Trường sinh làm ra một quyết định cực kỳ trọng đại Lập tức nghiêm mặt mở miệng Tứ sư tỷ Người không cần lo lắng Ta có biện pháp để cho người đông doanh Một lần nữa tiếp nhận người Vũ Điển Trân Cung nghe vậy Trấn kinh phi thường, nghi hoặc kinh ngạc Trường sinh lúc trước nói không ít lời Cảm giác mình còn có thể kiên trì liền hướng Vũ Điển trên Cung nói Tứ sư tỷ Ngươi xuống dưới nghỉ ngưng một chút Đem bọn hắn kêu đến Vũ Điển Trân Cung gần đầu Rồi rời ghế đứng lên Mở cửa đi ra ngoài Lần này tiến đến không còn là đại đầu Lát sau Lý Trung Dung, Trần Lập Thu Cùng đám người đại đầu đều vây ở bên giường Vũ Điển Trân Cung không ở trong này Lão ngũ Cảm giác thế nào Lý Trung Dung lo lắng hỏi thăm ha ha lão nhị Ngươi hỏi một câu thật nhạc Hắn hiện tại cảm giác Đoán chừng cũng không rất tốt. Trần Lật Thu cười nói. Thấy qua mắt của trường sinh chuyển động, Lý Trung Dung đoán ra được suy nghĩ trong lòng hắn. Đừng lo lắng cho đại sư huynh, hắn vẫn đang ổn. Chỉ là hắn quá mức lỗ mãng. Chúng ta sợ hắn sẽ tranh cãi với ngươi liền không có để cho hắn tiến vào viện tử. Nghe được lời của Lý Trung Dung, trường sinh nhẹ nhàng thở ra. Đám người đại đầu là thuộc hạ của trường sinh, Có Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Bọn hắn không tiện cấp lời Trần Lập Thu cũng chỉ là nhìn như nhẹ nhõm Kỳ thực nội tâm vô cùng lo lắng Người mang trọng thương Không cần nói Nghe chúng ta nói Hơi dừng lại Trần Lập Thu lại tiếp tục Người lấy sức một mình Giết chết hai đại cao thủ Chúng ta nhân cơ hội lật về thế yếu Tận diệt địch đến 130 trăm mấy người Không có một kẻ lọt lưới Trường sinh nghe vậy lòng tràn đầy vui mừng Đây là kết quả tốt nhất Mặc dù hắn một đường truy cầu toàn diệt Cũng không từng thua trận Nhưng toàn diệt cũng không chỉ vì hư danh Bởi vì lần này đông doanh phải tới Tám đại gia tộc Trong đêm giao thừa tập kích Chỉ là một trong số đó Địch đến toàn diệt Có thể trình độ lớn nhất trấn nhiếp giặc hoa Khiến cho bọn hắn không thể nắm rõ tỉ mỉ Không dám hành động thiếu suy nghĩ Nếu có giặc hoa chạy về cáo chi cho những tên giặc hoa khác Là phe mình đánh cực kỳ gian nan Bảy đại gia tộc khác Lên có thể thừa lúc mà vào Chúng ta biết Người nghĩ đạt tới hiệu quả như thế nào Trần Lột Thu tiếp tục nói Cho nên thời khắc sống còn Lão Nhị không tiếc đốt lên Hai tôn vạn tiễn hỏa pháo Dùng để thủ thành Vạn tên cùng bắn Chỉ để bắn giết bảy tám tên cá lọt lưới Trừng sinh nhạy gần đầu Hắn mặc dù không biết vạn tiễn hỏa pháo Là cái gì Lại biết nhị sư huynh, Lý Trung Dung tinh thông hỏa khí tạo vật Trần lợi thu trong miệng vạn tiễn hỏa pháo Hẳn là một loại thủ thành khí giới Kết hợp bởi thuốc nổ và mũi tên Đối với người khác hung ác không đáng sợ Đáng sợ là đối với mình hung ác Trần lợi thu khó được đứng đắn Lại lần nữa một mặt nghiêm túc Tiểu tử ngươi hành sự thật là hung ác Trước kia làm sao không phát hiện ra ngươi là loại người này Trường sinh không nói tiếp Chỉ là lộ vẻ cười khổ Khi thực, hắn cũng không phải là kẻ liều mạng Sở dĩ liều mạng là bởi vì am hiểu sâu đạo âm dương Cái gọi là có được tất có mất Có mất tất có được Được mất bản chất kỳ thật rất đơn giản Chính là lấy cái mình có, đổi lấy cái mình muốn Trường Sinh, chương 390, Kiếm Tẩu Thiên Phong Thấy Trường Sinh cười gượng ép, Trần Luật Thu nghĩ lầm, hắn thể hư mệt mỏi, liền hướng Lý Trung Dung nói Lão Nhị, ta đi ra ngoài trước, để cho Lão Ngũ cùng các huynh đệ nói vài lời Lý Trung Dung gần đầu đáp ứng, căn dặn Trường Sinh an tâm dưỡng thương, ngược lại cùng Trần Luật Thu rời đi Đợi hai người rời đi, Trường Sinh nghiêng đầu nhìn về phía đám người đại đầu Mặc dù đám người đại đầu là thuộc hạ của hắn Nhưng mọi người cùng hắn Thời gian trung đụng kỳ thực So với Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Càng lâu hơn càng có thể minh bạch Tâm tư của hắn Không cần trường sinh mở miệng Bọn hắn liền biết trường sinh suy nghĩ trong lòng Đại đầu trước hết nói Vương ra sống chút thời điểm ta tự tác chủ trương Gửi lên sổ gấp cho hoàng thượng Đem chuyện giặc hoa tập kích Nói cho hoàng thượng Không phải bởi vì tranh công Mà là ta cho hoàng thượng biết giặc qua khó đối phó. Bớt quá, ta chỉ nói ngài bị thương, không nói thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Hoàng thượng nhìn qua sổ gấp, liền phái người, tám trăm dạm khẩn cấp, đưa chút ngựa dụng rực vật. Còn có, chân chân nhân bọn hắn trước mắt đang tiến đánh hàn chung, chiến sự căng thẳng. Chúng ta liền không kinh động nàng. Đại đầu nói xong, dư nhất lại nói, thi thể giặc qua chúng ta đã toàn bộ hỏa thiêu không để cho giặc hoa khác thông qua những thi thể này thăm dò lai lịch của chúng ta. Đoạn thời gian gần nhất, giặc hoa cũng không đến đây quấy nhiễu. Bất quá không thể loại trừ khả năng có giặc hoa cải trang thành bình dân vào thành tìm hiểu tin tức. Nhưng cho dù bọn hắn trà trộn vào, cũng không biết đêm đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Đợi trường sinh gần đầu, Thích Huyền Minh nói, Đêm đó, ta không kịp ngăn lại hoa nhân kia, nếu không, người cũng sẽ không thương nặng như vậy. Những ngày này trong lòng ta cảm giác vô cùng khó chịu Chúng ta mặc dù có thần binh Cũng có thần công và cả thần thông Nhưng linh khí tu vi quả thật là nhược điểm Cũng không có biện pháp khác Chỉ có thể mỗi ngày ngồi xuống Cần cù luyện tập không ngừng Trường sinh nguyên khí chưa hồi phục Lúc trước nói không ít lời Lúc này đã khá mệt nhọc Nghe được Thích Nguyên Minh nói Chỉ có thể khẽ gật đầu Nếu như bình thường Dương khai chắc chắn sẽ không nói chuyện. Nhưng trường sinh nằm trên giường nửa tháng. Có một số việc nhất định phải cho hẳn biết. Liền mở miệng nói. Tọa kỵ của chúng ta đều bình yên vô sự. Có bọn chúng, cho dù oan nhân so với chúng ta sớm mấy ngày khởi hành, cũng chưa chắc có thể trước chúng ta tìm được địa chi cùng Kim Long. Trường sinh cượng trống nghe xong mọi người nói chuyện đã kiệt sức. Lập tức nhắm mắt lại mê man. Thấy trường sinh nhắm mắt lại hô hấp thô trọng. Đóng người đại đầu chỉ có thể rời đi Để Vũ Điền Trân Cung tới đây chiều cố Đối với trường sinh lúc này Đã là Tu Vi Cư Sơn Gắng gượng vượt qua kỳ nguy hiểm Tiếp xuống Tốc độ khôi phục liền rất nhanh Lần nữa tỉnh lại Mặc dù vẫn không còn chút sức lực nào Cũng đã không còn mê mang hoảng hốt Thế trường sinh tỉnh lại Vũ Điền trên Cung liền bắt đầu cho ăn cơm Đại bộ phận nữ nhân So với nam nhân đều cẩn thận Nhưng cũng chỉ là đại bộ phận mà không phải là toàn bộ. Vũ Điển trên Cung thì thuộc về cẩn thận đến cực hạn. Biết trường sinh miệng lưỡi chết lặng, cho ăn cháo, liền không nhiều đặc dính. Trong đó tăng thêm mật ong cùng chút bổ khí dược vật. Hạt sen bổ tí hỏa, dưỡng tâm an thần hiệu quả. Nghĩ trường sinh nhấm nốt không tiện, hạt sen đều bị dùng thìa ép nhỏ vụn, đảm bảo vào miệng không cần nhấm liền có thể nuốt. Ăn nửa bát cháo loãng Trừng sinh liền không ăn nữa Đợi Vũ Điền trên Cung lau qua miệng mình Liền nói Từ sư tỉ Đoạn thời gian trước đây Ngươi đi nơi nào Theo bọn hắn đi một chuyến mạc bắc Nhưng địa đồ này có sai Tự nhiên tìm không được cái gì Vũ Điền Trân Cung thuộc miệng nói Từ sứ tỉ Ngươi đi đã rất nhiều năm Cũng nên trở về Trường sinh nói đến chỗ này hơi dừng lại Ngược lại lần nữa nói Người đông doanh sở dĩ xem ngươi là phản đồ Bởi vì chuyện long mạch đổ phổ Trừ cái đó ra người cũng chưa làm qua chuyện gì quá đáng Nếu ngươi có thể đem công trục tội Bỏ nán chắc hẳn Sẽ không lại làm khó ngươi Nghe trường sinh nói Vũ Điền Trân Cung nhăn mày nghiêng đầu Ánh mắt bên trong ngoại trừ nghi hoặc Còn có một tia trở mong cơ hồ khó có thể phát giác Trường sinh tiếp tục nói May mắn ngươi kịp thời tới Không phải vậy Ta lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ Chúng ta là đồng môn, nói lời cảm tạ, ta không nói. Trước mắt, thân thế của ta đã chuyển biến tốt đẹp, ngày mai có thể rời giường xuống đất. Người thu thập một chút, đêm nay liền đi đi. Ta lại chiều cố ngươi mấy ngày, khi các ngươi khởi hành, ta cũng rời đi nơi này. Vũ Điền Trung Cung nói, không cần, trường sinh lắc đầu, đêm nay liền đi, người đi thu dọn đồ đạc đi. Vũ Điền Trung Cung biết trường sinh vì cái gì vội vàng đuổi mình đi. Hắn đang lo lắng Đồng doanh võ sĩ lúc nào cũng có thể đến tập kích Nếu như lúc đó nàng ở đây Tất nhiên tình thế khó xử Giúp cũng không phải Không giúp cũng không phải Thôi được rồi Vũ Điền Trân Cung thở dài đứng dậy Người đem đại đầu kêu đến Trường sinh nói Thu thập xong đồ vật ngươi trở lại Ta có cái này đưa cho ngươi Vũ Điền Trân Cung im lặng gật đầu Xoay người rời đi Không bao lâu đại đầu đi tới Trường sinh mệnh cho hắn mang tới thư phòng bút mực Đại đầu không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc nói Vương ra, ngài muốn tìm bút mực làm cái gì? Viết thư, trường sinh thuận miệng nói Phong thư cùng giấy dán người cũng chuẩn bị thật tốt Đại đầu cũng không biết trường sinh muốn viết thư cho ai Cũng chưa từng hiếu kỳ hỏi tới Mang tới trang giấy, lại đưa tới mực nước bút lông Ngược lại, đi đến bên cạnh bàn, động thủ dính phong thư Trường sinh cầm bút lông chậm chạp chưa đạt bút Hắn biết rõ thành cốt đối với giặc hoa có ý nghĩa như thế nào Nếu như giặc hoa có thể cầm lại thành cốt Đại đường Bách Tính rất có thể sẽ nhận lấy tai họa Nhưng Vũ Điền Trưng Cung lúc này đã bị giặc hoa coi như phản đồ Cũng chỉ có thể tìm về thành cốt mới có thể lấy công chuộc tội Nếu như đem thành cốt trả lại cho giặc hoa Không khác cầm đại đường khí số cùng Bách Tính an nguy Để trả lại ân tình của Vũ Điền Trưng Cung Bất luận cái gì xem ra Đều là không nên, không phải Không phân nặng nhẹ Nếu như một ngày, thật vì vậy Mà hỏng đi khí số đại đường Làm thay đổi triều đại Dân chúng lầm than Chính mình là kẻ tội đầu Chầm ngâm thật lâu Trường sinh cuối cùng vẫn đặt bút viết Hắn biết mình làm như vậy là hẹp hòi Nhưng hắn quyết tâm làm như vậy Không thể mọi thứ Đứng ở lập trường của mình cân nhắc Làm thánh nhân Trước tiên cần phải làm người Nếu như thánh nhân điều kiện tiên quyết là tư lợi và ngân phụ nghĩa Vậy thánh nhân này không làm cũng được Đại đầu sau khi dán phong thư liền quay đầu nhìn trường sinh Thấy trường sinh ngừng bút quay đầu Vội vàng đi tới Trường sinh đem bút lông cùng thư tín đưa tới Bọc lại Dùng giấy niêm phong Bởi vì trường sinh cũng không xếp giấy viết thư Đại đầu lên có thể thấy được văn tự trên giấy Nhưng hắn xem cũng không hiểu Bởi vì trên giấy không phải là chữ Hán Mà là văn tự đông doanh Đại đầu cũng không hỏi tới nội dung Hắn không biết trên thư viết Là địa điểm chôn dấu thành cốt Hắn biết Vũ Điển Trân Cung Là người đông doanh Còn tưởng rằng trên thư viết Là Trường Sinh muốn nói mấy lời tư mật Với Vũ Điển Trân Cung Sau khi xếp thư vào Gián giấy phong Thấy Trường Sinh không đuổi mình đi Đại đầu liền ngồi ở bên giường nói chuyện cùng hắn. "Vương gia, vị sư này đối với ngài thật sự quan tâm. Lần này nếu như không phải là nàng kịp thời xuất hiện, chúng ta tất nhiên giải không được kịch độc phi tiêu." Trừng Sinh không tiếp lời, mở miệng nói, "Ngày mai, dành thời gian ra ngoài một chuyến, tìm một chỗ hiệu buôn của Nghê gia tài lực hùng hậu, ủy thác bọn hắn kiến tạo một chiếc thuyền lớn có thể vượt biển đi xa. Hạn nửa năm sau." Chạy đến bờ biển Đăng Châu đợi lệnh Đại đầu gần đầu xác nhận Hắn biết Vũ Điền trên Cung là người Đông Doanh Tự nhiên cũng có thể đoán ra được Tác dụng của chiếc thuyền lớn này Theo sau một đoạn thời gian rất dài Trường sinh không nói gì thêm Thấy trường sinh con mày Thật lâu không nói Đại đầu nghi hoặc hỏi Vương gia, ngài nghĩ gì thế Ta đang suy nghĩ Tám đại gia tộc của Đông Doanh Đều đi tới trung thổ Trường sinh nói Bởi trường sinh nói không đầu không đuôi, đại đầu liền không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc nghiêng đầu. Bọn hắn để là ngồi thuyền tới, thuyền của bọn hắn lúc này hẳn là dừng ở bờ biển ra ngoài. Trường sinh lại nói, mày muốn cướp thuyền của bọn hắn hay sao? Đại đầu suy đoán, đúng, trường sinh gật đầu. Đại đầu gật đầu đồng ý, có thể đoạt tự nhiên là tốt nhất, tạo một chiếc thuyền lớn tốn không ít tiền đâu. Trường sinh lắc đầu, không Nên tạo, vẫn phải tạo Đại đầu có chút hồ đồ Đã vẫn phải tạo Đoạt thuyền của bọn hắn làm cái gì Ta có chút ý nghĩ to gan Trường sinh nói Chúng ta không thể bị bọn hắn rắt mũi mà đi Phải làm cho bọn hắn bị chúng ta rắt mũi Đại đầu nghi hoặc vò đầu Lát sau bừng tỉnh đại ngộ Vâng ra Ngài muốn chạy tới đông doanh tập kích ha ngổ của bọn hắn hay sao Người cảm giác có thể thực hiện được hay không Trường sinh trưng cầu ý kiến của đại đầu Đều nói, kiếm tẩu thiên phong Ngày tính toán này thật sự có chút lớn Đại đầu trả lời Có thể thực hiện hay không ta không biết Nhưng ta dám khẳng định Ai cũng nghĩ không ra chúng ta sẽ làm như vậy Ngày đó, tả tá, tá mộc từng nói Đông doanh tám đại gia tộc đều đã tới Trường sinh trả lời Một chữ đều đã nói rõ Đông doanh chỉ có tám đại gia tộc Lúc này, giặc qua dấu hết toàn lực Hang ổ tất bỏ bê phòng thủ Chúng ta có thể thừa dịp mà vào phá hăng ổ của bọn chúng. Đại đầu suy nghĩ thật lâu lắp đầu nói. Vương ra, chủ ý của ngài rất hay. Nhưng chúng ta chưa từng ra biển. Đông doanh ở đâu cũng không biết. Coi như đoạt thuyền, có thể hay không đi tới đông doanh cũng không biết được. Ngài nếu thật muốn làm như vậy, ta khẳng định ủng hộ ngài. Nhưng trước khi động thủ, chúng ta cần thêm chuẩn bị, cẩn thận suy nghĩ. Trường sinh nói, ta chỉ là Linh Quang lé lên. Đột nhiên nghĩ ra như vậy Còn đợi cân nhắc Bất quá Chúng ta còn có một cách làm khác Cái gì? Đại đầu hỏi lại Trừng sinh trả lời Ta nằm trên giường đã nửa năm Giặc qua tất nhiên Đã vượt trước xuất phát Tìm kiếm địa chi cùng Kim Long Chúng ta có thể cướp đoạt thuyền của bọn hắn Giả ý đông độ Tạo thành giả tượng muốn đi đông doanh Buộc bọn hắn phải quay về tự cứu Đến lúc đó Chúng ta lại lượn vòng trở về Bọn hắn lúc này Quay lại một lần, cần thời gian thật dài. À, biện pháp này rất tốt. Ta phải hào hào bàn bạc, lại hố bọn hắn thêm một lần. Đại đầu hướng trường sinh dơ ngón tay cái. Thời điểm hai người nói chuyện, Vũ Điền Trân Cung trở về. Nàng cũng không có hành lý, chỉ có tùy thân một bao quần áo nhỏ. Thấy Vũ Điền trên Cung, đại đầu liền thức thời lui xuống. Mà Vũ Điền trên Cung, sau khi vào cũng chưa ngồi, mà mang theo bao phục đứng ở bên giường. Từ sư tỷ trên bàn có phong thư Người mang theo Sau khi trở về, đem giao cho phong điển tướng quân